Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tránh bóp chán suy nghĩ rồi kinh hãi thốt lên. Ây chết, có, có thể ạ, là, là ông cụ, ông cụ thân sinh ra nhà con. Ba năm trước, chúng con có trôn ông cụ ở ngay nghĩa trang trong làng. Chồng con còn trôn cạnh huyệt cụ ấy một cây đa để mà lấy bóng cho huyệt mộ đỡ lạnh lẽo à. Vị thầy lang khẽ trao mày rồi thở dài nói, đúng như vậy rồi. Bây giờ trời đã tối, nhưng sức khỏe của ông nhà không thể chậm trễ, để lâu càng nguy hiểm đến tính mạng. Bà cho người ra ngay mộ của cụ xác nhận xem lời ta nói có đúng hay không, nhanh chân lên, may ra thì còn cứu kịp đấy. Bà tránh cuống cuồng, gọi bốn gã lực điền lên nhà trên, rồi nhanh chóng giao phó công việc. Bốn gã ra nhân khoác thêm áo tươi, rồi đèn đuốc sáng trưng. Nhanh chân tiến ra ngôi mộ nằm tít cuối nghĩa trang. Nửa canh giờ sau đã quay trở về. Một gã nhanh mồm bẩm báo như tân công. Dạ bẩm bà, bà. Mộ cụ lạ lắm à. Cây đa già sâm ngập dễ xuống lỗ huyệt. Đến bật cả tấm bia mộ ra rồi bà ạ. Bà tránh kinh hãi suýt té xỉu. Sau giây phút kinh hãi đó. Bà quay sang lại vị thầy lang như là tế sao. Mồm thì khẩn khoảng. Xin thầy. Dạ thầy liệu việc như thần ạ, xin thầy hãy cứ giúp gia đình nhà con với. Vị thầy lang đỡ bà tránh đứng dậy, đoạn rơ ngón tay bấm đột và lẩm bẩm điều gì đó trong họng, lát sau thầy lang yêu cầu bà tránh cho biết bát tự sinh thần và ngày giờ mất của ông cụ. Sau khi cẩn thận ghi ra tấm giấy dầu to bản màu vàng, vị thầy lang lại tiếp tục gieo quẻ và tính toán hồi lâu thì mới quay sang bảo rằng Cũng mày, đêm nay là giờ thiên giải, hợp cho việc cải táng và bốc mộ. Mộ của cụ ông chôn đã lâu, có lẽ ta nên dời mộ cụ ra chỗ khác, tiện cả đôi đường bà. Ta cũng biết một chút về trấn yểm, nếu bà không chê thì cứ để ta lo liệu, coi như ta trả ơn bà vì đã cứu mạng ta lúc ta lỡ đổ được. Bà tránh chỉ biết cúi lại rạp người van vỉ. Dạ xin nghe thầy định đoạt. Trời càng thìn định đoạt ạ. Trời càng về khuya càng lạnh, con đường dẫn ra nghĩa trang làng chung tối đen như hũ nút, văng trong tiếng gió rít lên từng hồi là tiếng gào thảm não của con cú mèo nào đó ăn đêm. Tiết trời tháng 11 miền Bắc rét cắt da cắt thịt, lại thêm cơn mưa phùn càng làm cho không gian thêm phần giá rét tịch liêu. Giờ này 9 phần 10 người dân làng chung đã tắt đèn đóm từ lâu. Trong làng im lìm không có một tiếng động. Lâu lâu chỉ có tiếng chu cháo của con chó nhà nào đó nghe thấy động thì sủa lên một hồi rồi lại trả lại cái màn đêm âm u đến thê lương. Nếu không có việc gì, dân ai người ta đách chẳng dại gì mà mò ra ngoài đường. Ấy vậy mà con đường độc đạo dẫn ra ngõ địa làng chung giờ tí canh ba lại bập bùng ánh đuốc. 5 người đàn ông và 3 người đàn bà lầm lũi tiến đi trong mưa gió, không ai nói với ai một tiếng nào. Dẫn đầu là vị thầy lang và bà chánh, 8 thân ảnh im lìm trong mưa gió, nhắm hướng ngôi mộ của ông cụ thân sinh dân lão chánh mà răm răm bước đi, ra chiều vội vã lắm. Sau khi trèo qua cơ hồ nào là mồ mà, cách cao quá hông người, cách thì lại thấp tẹt như là một chiếc thùng úp, Xì măng trên mấy tấm bia mộ cũng đã chắp ra, rêu phong phủ xanh dởn. Mộ của ông cụ với cây đa già đã hiện ra, im lìm ở trong mưa gió. Phần dễ cây đâm ngập vào trong mộ quả như tính toán. Sau khi bày ra mâm cúng gồm cháo trắng, rượu, vàng mã, song xuôi, bà tránh mới cất giọng khẩn khoản. Xin thầy, xin thầy hãy cứu giúp nhà con với ạ. Vị thầy lang trong bộ đạo bào rộng thùng thình, tiến lên và bắt đầu bấm độn mấy đốt ngón tay, móc chiếc gương bát quái và cắm xuống đầu ngôi mã một bó nhang đã châm lửa cháy ngùn ngụt. Đợi cho bó nhang cháy được hai phần, thầy mới phe phẩy cây phất trần rồi đánh giọng: "Đào đi." Sau một hồi hì hục, thì tấm ván thiên lúc này cũng mới được bật ra, bà tránh kinh hãi ngất xỉu tại chỗ. Mấy gã dân nhân cũng điếng hồn lùi hẳn lại. Ấy là chân lớp bùn nhão nhẹt bó xung quanh quan tài, cái rễ cây đa đã đâm úu nắp ván thiền và chọc thủng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net